các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net không nhịn không được bắt lấy cánh tay của nàng mà cầu xin nàng lăng vị ương đi lùi từng bước về phía sau theo bản năng né tránh cánh tay của anh ta nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một tiếng rống giận dữ không báo trọng từ phía sau vọng ra buông tay ra giây tiếp theo nàng liền thấy cái người tên là trác tuyệt phong bị một người khác đè mạnh một cái lảo đảo vài bước ra sau Mà chính mình tích tắc bị kéo vào trong một khỉu tay cường trắng mạnh mẽ. Nàng từ từ ngẩng đầu lên thì thấy em trai. Tiểu như à, làm sao em lại ở đây? Nàng trường mắt nhìn ngạc nhiên. Tên kia là ai? Đang làm cái gì với chị hả? Lăng vị nhiên hỏi chị. Về mặt sơ sắc tiêu điều, điều trường mắt nhìn người đàn ông rốt cuộc, chân đã đứng vững kia. Anh ta... Lăng vị ương trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mà giới thiệu đối phương, chỉ có thể nói ra một cách đơn giản. Anh ta không phải là người xấu. Đúng vậy, tôi không phải là người xấu. trác Tuyệt Phong ngay sau đó nói rõ, nhanh chóng đem danh thiếp, lại đưa cánh tay dài thật cẩn thận, đem nó đưa cho người trẻ tuổi vừa đột nhiên xuất hiện kia. Tôi thật sự không phải là người xấu. Là có việc muốn mời Lăng Tiểu Thư giúp đỡ mới có thể xuất hiện ở đây. Hán thở dịp nhanh mà nói với Lăng Vị Nhân, mà xem danh thiếp, đồng thời nắm chắc chắn thời gian để tiếp tục thương thuyết Lăng Tiểu Thư à, cô làm ơn nhất định phải giúp tôi việc này. Tử Dực là người cực kỳ tùy tiện. Lần trước đắc tội về giám đốc công ty điện nhạc. Nếu ngày mai không đúng hạn mà giao ra khúc nhạc, công việc của hắn trong tương lai nhất định sẽ gặp nhiều trở ngại. Hắn là một người tài hoa phi thường. Tôi thật sự không hy vọng hắn sẽ bởi vì phải thứ chuyện nhỏ này mà tự hủy đi tương lai của mình. Van cầu cô, nhất định phải nhận việc này. Chính là đi gặp mặt hắn một lần mà thôi, là có thể giúp hắn giúp tôi. Các nhóm nhạc thích mê sáng tác của hắn, còn có giới âm nhạc bề ngoài này, giới điện nhạc, cho nên làm ơn cô, van cầu cô mà. Anh nói người có tài hoa kia là ai chứ? Nghe thế giới âm nhạc Cùng với giới điện nhạc Vài chữ này tức thì là chỉ từ một thế giới Ánh mắt của Lăng Vị Nhiên đều bừng sáng lên Tò mò mờ miệng hỏi Bởi vì không biết lai lịch của cậu Trác Tuyệt Phong chỉ liếc mắt với cậu ta một cái Không thèm trả lời gì Nếu anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi Nó không chừng tôi có thể giúp anh Thuyết phục chị của tôi đó Thấy thế Lăng Vị Nhiên thông thả nói Tiểu nhiên à Lăng Vị ưng để ý mà kêu lên Chị cậu ư? Trác tuyệt phong như là người chết đuối vớ trở cọc Hai mắt mở to mà lập tức đáp Cao xa Cao xa ư? Lăng vị nhiên nhất thời kêu to ra tiếng Làm lăng vị ương ở trên người trở tay không kịp đột nhân giật mình Em làm sao vậy? Nàng nhìn em trai mày nhíu mày lại Chị à? Chẳng lẽ chị không biết cao xa là ai sao? Lăng vị nhiên đôi mắt lè lè tỏa sáng Là ai? Nổi tiếng như vậy mà chị cũng không biết ư? Hắn khó có thể tin mà hét lớn Có nổi tiếng hơn Châu Kiệt Luân sao? Nhắc tới âm nhạc đĩa nhạc, mọi người đầu tiên đều nghĩ đến hẳn là ngôi sao nổi tiếng này. Cao xa là ai chứ? Nếu hắn thật sự gần nổi như vậy, thì cũng quá đáng lắm rồi. Làng vị nhìn ngữ khí rùng mình, lớn tiếng bảo vệ thần tượng của mình. Lão đệ à, cậu nói đúng, nói thật là đúng nha. Một bên trác tuyệt phong nghe thấy vậy, thì lập tức gật đầu như điên, dùng sức vụ họa nói, hàm xúc đồng ý với cậu thanh niên. Vậy thì vị đại ca này Anh cũng cảm thấy như vậy sao? Cao Sa thật sự là quá tài. Ngoài phương diện âm nhạc rất là tài hoa, thiết kế cái gì cũng là một fan nổi trội. Quả thực chính là thiên tài đó. Lăng vị nhiên quả thật là khao hứng tan ngẫu với người cùng sở thích. Cậu làm sao biết hắn cũng thiết kế chứ? Tôi làm cùng công ty quảng cáo với một đàn anh cùng trường qua trên. Nói cho chúng tôi biết quảng cáo, phê duyệt lần trước, chính là một mình Cao Sa thực hiện mọi việc từ thiết kế. Đến gặp với nhạc cũng là tự thiết kế. Anh ta đúng thật là một thiên tài mà. Chúng ta đều gọi hắn chính là thiên tài đó. Mà kệ, thiên tài là trong những thiên tài. Tóm lại, anh ấy là quá tài đi. Đúng vậy, thật sự là bội phục mà. Chắc tuyệt phòng càng nói càng hang say. Hai người gặp mặt, hận là gặp mặt trễ. Một lời tiếp nối, một lời không ngừng nghỉ. Tuy rằng tôi đã quen biết hắn mười năm, nhưng vẫn thường kinh ngạc vì hắn, luôn là một người có những ý tưởng kỳ bí độc đáo đến không ngờ. Anh quen biết anh ấy những mười năm sau. Đúng vậy đó, chúng tôi chính là bạn học thời đại học. Hiện tại còn cùng làm một chỗ, tôi chỉ là người đại diện của hắn. Thật vậy chăng? Chắc đại ca ư? Đúng vậy, lăng lão đề. Mắt thấy hai người bạn họ, giống như càng tán ngẫu lại càng hợp nhau, hợp đến độ thậm chí bắt đầu xưng đại ca và lão đề. Lăng vị ương cảm thấy bất an cũng càng lúc càng suy nghĩ, suy tư đến nỗi cơ hồ ép nàng sắp tới công thờ nổi. Cha đại ca, để muốn nói... Thôi đây rồi. Nàng nhanh chóng mở miệng, ngang ngạnh mặt chặn lại cảm xúc phấn khởi của em trai. Rồi sau đó hỏi cậu, em về sao lại muốn tới đây hả? Tới tìm chị sao? Có chuyện gì hả? Không có. Chinh nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net